Liễu Chuyện xin chào quý khán giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Đại gia Trường Học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả trôi bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người mời, hình hình thuần khiết An hình Nhìn thấy ID này, Lâm Giật không kìm đổi Mà nhau mày Trong trận PK bản nãy, mình đã đánh bại cô ta sau giờ cô ta lại gửi lời mời kết bạn làm gì Ngẫm nghĩ một lát Lâm Giật vẫn ấn vào chấp nhận Đồng thời, cậu cũng mở vào tin nhắn Lâm Mai Mai trả lời mình Anh Mã Nghị, đây là số WeChat của em Nếu anh có thời gian thì add link em nhé Em online suốt Ở cuối cùng là dãy số điện thoại Ok Lâm giật trả lời đơn giản lại một câu Đồng thời tin nhắn của hình hình thuần Khiết cũng gửi đến Anh mã nghĩ hử quá ban nãy đánh người ta mạnh thế Không để tình chút nào cả Thể diện của người ta đều bị anh làm cho mất hết rồi đây này Mất thể diện ư Trong trận PK ban nãy Chỉ tình riêng đám cường hào tặng quà cho an hình Sau khi phân chia các kiểu Thì an hình vẫn lấy được 10 vạn Nếu như vậy mà cảm thấy mất thể diện Vậy thì biết bao người trong thiên hạ Đều muốn như thế rồi Ừ. Vậy cô ethnic tôi có chuyện gì không Lâm giật châm điếu thuốc Rồi trả lời lại Ây da Không có chuyện gì thì không thể ethnic của anh sao Chẳng phải người ta đều nói Không đánh không quen sao Mặc dù hôm nay anh đánh người ta Nhưng em vẫn cảm thấy anh rất có sức hút Em muốn kết bạn với anh có được không Lần này an hình gửi đến là một đoạn thoại Giọng nói ồn à ồn ẻn Khiến toàn thân Lâm giật nổi ra gà Điếu thuốc trong miệng thiếu chút nữa rời xuống giường có chuyện gì thì cô mau nói đi, tôi phải đi ngủ rồi. Lâm Dật không định có bất cứ giao thiệp nào với An Hinh, đặc biệt là khi cậu phát hiện ra An Hinh xuất hiện trước mặt cậu với hai bộ mặt khác nhau, khiến cho thiện cảm khó khăn lắm mới có lại được, thì lúc này đã hoàn toàn tan biến rồi. Nói xong, cậu định tắt phần mềm này đi. Đợi chút, anh Mã Nghị, anh có tiện để lại cách thức liên lạc không? Người ta nhìn thông tin của anh thì viết địa chỉ là Nam Đô, người ta là sinh viên của đại học Nam Đô đấy. Có thời gian em muốn mời anh đi uống rượu, được không? Lần này, giọng nói của An Hình tràn đầy mê hoặc, cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ sinh viên, như kiểu sợ Lâm Giật không biết vậy. Uống rượu xong rồi thì sao? Ngó tay Lâm Giật do dự một lát, nhưng cậu vẫn gửi tin nhắn đi. Ôi, vậy anh muốn làm gì? Muốn gì vậy? Nghe giọng nói óng mẹo của An Hình, mà Lâm Giật thở dài một cái, rồi thoát khỏi ứng dụng đó. Cậu ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường với vẻ mặt phức tạp. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay, nếu không phải là Tường giáo đích thân đến gọi lâm giật dậy, thì khéo cậu có định ngủ đến tận chiều. Chuyến bay của sếp hạ đã cất cánh vào sáng sớm hôm qua, dự tính sẽ đến Nam Đô vào buổi chiều, buổi tiệc tối sẽ tổ chức tại Hà Gia. Thiếu ra có cần chuẩn bị thêm gì nữa không? Tường giáo mặc bộ đồ công sở màu đen, trông vô cùng hút mắt và quyến rũ. Bố mẹ của tôi đâu rồi? Tôi định chiều này dẫn họ đi mua ít quần áo. Cô thấy hãng nào là phù hợp? Đến bây giờ, Lâm Giật vẫn còn nhớ lúc mấy người xuống xe, bố mẹ nuôi của mình vác trên vai túi đậu phộng rồi đến phân phát hết cho đám quản gia và người giúp việc đợi ở cổng. Không phải cậu chê bố mẹ nuôi của mình không gọn gàng, mà cậu cảm thấy lần đầu tiên gặp bố mẹ đẹp của mình thì ít nhiều cũng phải dễ coi một chút. Dù sao thì vợ chồng Hà Trấn Đông cũng coi trọng như vậy thì phía mình cũng không nên thể hiện ra vẻ bất cần. Ít nhiều cũng không thể để mất đi lễ nghi. tưởng giao cười nói. thiếu gia yên tâm chuyện này sao phiền đến cậu ra tay chứ quần áo tôi đã mang đến rồi hai bác đang thay đồ ở trong phòng của mình rồi tại phòng khách tầng 1 ông lâm trực cường và bà Liễu quế hoa được người giúp việc đỡ xuống tầng họ đều cảm thấy có chút không tự nhiên khi xuống tầng thì đứng trước mặt lâm giật và tường dao tường dao chuẩn bị cho ông lâm trực cường bộ quần áo màu đen đúng kiểu phong cách áo vải giang nam dưới chân đi đôi giày vải màu đen kết hợp với khuôn mặt dạng dày xương gió Mái tóc cũng kiểu mới Thoạt nhìn có cảm giác như gió thổi ở bến Thượng Hải Vừa giản đơn Nhưng không mất đi vẻ chín chắn Còn bà Liễu Quế Hoa Thì mặc rườm già hơn chút Vì thường ngày bà hay lao động chân tay Nên thân người cũng không phải là béo Tưởng ra chọn cho bà Bộ áo dài màu tím sẫm Kích cỡ vừa người Mái tóc bạc trắng được bùi cao Trên tay, trên cổ đều đeo vòng vào dây chuyền chân trâu Trông cũng vô cùng hút mắt Thoạt nhìn bà đã bớt đi phần nào vẻ mộc mạc Của người nông thôn Mà giờ đây đã tăng thêm phần nào khí chất cao quý Quả như là Người đẹp phi lụa Cảm giác cứ như đã biến thành người khác vậy Nếu như bố mẹ mà đi trên đường Khéo con không dám nhận nữa Lâm giật thầm khen ngợi Cái thằng nhóc này không nhận bố mẹ Thì mày định nhận ai hả Ông lâm trực cường vừa mở miệng Thì khí chất bến thượng hải mà bà nãy lâm giật khen Giờ đã tàn thành mây khói Cái gì nhỉ Giờ giật à Đậu phộng mà bố mẹ chuẩn bị mang đến cho bố mẹ đẻ của con. Lúc tối mà đi thì con đừng quên nhé. Đường xa mang đến đây cũng phải để cho người ta nếm thử nữa chứ. Bà Liễu Quế Hòa vội dặn dò. Mặc dù không biết vợ chồng Hà Trấn Đông có thích ăn đậu phộng không, dù sao đây cũng là tấm lòng của bố mẹ nuôi. Hơn nữa, nhà họ cũng không thiếu thứ gì. Tặng chốt đặc sản nhà quê, biết đâu lại có hiệu quả không ngờ. Mấy người ăn cơm sáng xong thì ngồi ở phòng khách nói chuyện. Tưởng sao cứ như con dâu tương lai, Cô ngồi bên cạnh lâm giật rồi chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu rồi chen vào vài câu, khiến cho bố mẹ lâm giật đều bật cười. Lúc này, ánh mắt của ông lâm trực cường sang quắc như bóng đèn, nhìn chằm chằm lên mặt lâm giật, như muốn nói, đây là cô con dâu tốt đó, nếu mày mà không biết nắm giữ, thì bố sẽ lấy đế giày đập chết mày. Trong lúc nói chuyện, lâm giật nhỏ giọng hỏi tưởng ra về chuyện lập kênh livestream. Nhưng điều bất ngờ là hình như tưởng giao không hoàn toàn tán thành với suy nghĩ này của cậu Cô trầm tư một lúc rồi nhỏ giọng nói bên tai lầm giật Nói thật với thiều gia kênh live stream vào hai năm trước thì hot thật, chứ bây giờ nó đang đứng trước khó khăn lớn nhất chính là lưu lượng streamer và người dùng bị trùng lập Theo như tôi biết thì hiện giờ các kênh live stream đều hạ giá không có ai dám tiếp quản đồng thời ở trạng thái thua lỗ lúc này mà đầu tư vào ngành này e là không lý trí lắm những lời này của tưởng giao khiến lâm giật có chút sững người không phải cậu sững người vì cái suy nghĩ vừa mới trỗi dậy trong cậu lúc này bị dội gáo nước lạnh mà vì cậu cảm thấy tưởng giao lúc này lại đang toát ra một sức hút khác dường như khiến cậu quay về buổi chiều hôm đó dưới ánh nắng mặt trời người con gái có học thức và năng lực xuất chúng đang giảng giải cho cậu rất nhiều điều thấy lâm giật trầm ngâm không nói gì tưởng giao khẽ cười rồi bổ sung thêm nhưng nếu như thiếu gia vẫn thích làm liên quan đến mạng internet thì tôi thấy chia bằng thử mấy dự án thể thao điện tử ở câu lạc bộ ấy biết đâu lại có kỳ tích thể thao điện tử ở câu lạc bộ lâm giật theo bản năng định lắc đầu bởi tình hình trong nước rất hạn chế về mảng này dưới tình hình bản quyền chơi thức không được kiện toàn thể thao điện tử ngoài việc dựa vào tiền thưởng thi đấu và phát ngôn quảng cáo thì không có thu nhập nào khác chỉ có duy nhất live stream mới có khả năng đó mặc dù có được lượng người xem khủng nhưng vì thiếu vấn đề bản quyền nên dẫn đến việc không có lợi ích kinh tế thực sự đây rõ ràng là không đáng tin bằng kinh live stream sao nhưng lâm giật nhìn ánh mắt của tưởng giao mà không kìm nổi hỏi tại sao vậy tưởng giao cười nghiêng đầu nhỏ giọng nói với lâm giật có một số ngành nghề xuất hiện không nhất định vì muốn kiếm tiền đây giống như việc công ty nào đó nhiều năm liên tiếp đều thua lỗ mấy trăm triệu nhưng vẫn đi đầu tư vào đội bóng mặc dù đội bóng chơi không tốt trong mùa giải Nhưng vì ông chủ của họ lấy danh nghĩa lập lên vinh quang cho nhà nước, nên đó nhận được rất nhiều tài trợ. Chỉ tính riêng cổ phiếu, trong 3 năm này đã tăng lên 8 tỷ. Đây vẫn chưa được coi là đầu tư lớn. Nếu so về lợi ích, thì rõ ràng tổn thất về đội bóng cũng chỉ có mấy trăm triệu. Quả thật là rất đáng. Lâm giật cứng ngơ ngác nhìn tưởng sao. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao một cô gái hơn 20 tuổi vừa mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm làm việc, mà có thể đảm nhận chức vụ giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn hà thị với số lương năm lên đến hàng triệu tệ xinh đẹp và trí tuệ không thiếu thứ gì vợ chồng ông lâm trực cương thấy lâm giật và tường giam nói chuyện vui vẻ thì hai người lê nhìn nhau thầm hiểu ý rồi lấy cớ ăn sáng no nên muốn vào phòng nghỉ ngơi chút lúc này lâm giật đột nhiên thấy điện thoại dung cậu cúi đầu nhìn thì lập tức nhau mày an hinh buổi tối hôm qua An Hinh còn coi mình là người có nickname anh kiến nhỏ kia, thậm chí còn ra hiệu muốn mời mình ra ngoài uống rượu và còn phát sinh thêm một số chuyện không thể diễn tả bằng lời. Lâm Dật từng vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích thân hình đẹp không tỷ vết của An Hinh. Nhưng không ngờ, giờ cô ta lại lấy thể xác ra làm công cụ giao dịch. Giờ đây, thu nhập mỗi tháng ở phòng loài chim lấy đến hàng vạn tệ mà cô ta vẫn không thấy thỏa mãn sao. Rốt cuộc, An Hình muốn bao nhiêu tiền mới đạt đến mục tiêu trong lòng cô ta. lâm giật ấn nút tắt máy lúc này tường sao ở bên cạnh hỏi sao vậy thiếu gia, có cần tôi tránh đi không không cần đâu bên bán bảo hiểm ý mà nên tôi không muốn nghe lâm giật nói dối như thế mặc dù cậu biết mình không gạt nồi tường sao bởi trên màn hình điện thoại bàn nãy có hiển thị tên người gọi đến lúc này cậu liền nói nếu ban ngày không có việc gì thì tôi định đi trung tâm thương mại xem có quà gì hợp tặng bố mẹ không Dù sao thì hôm nay cũng là ngày hai gia đình chính thức gặp mặt, Thế nên chỉ mang theo mỗi túi đậu phộng đến thì cũng không ổn lắm. Vậy thiếu gia có cần tôi đi cùng không? Tường giao hỏi. Ừ, cũng được. Lâm giật vốn định từ chối nhưng cậu không biết lái xe đành phải nhờ tường giao đưa mình đi một chuyến. Nói đến xe, Lâm giật không khỏi nhớ đến Trường Dương. Hai ngày này, Trường Dương nhắn mấy tiền liền cho Lâm giật. Nói là bên trường lái dù cậu ta đi làm nên cậu muốn nhanh chóng trả lại xe cho Lâm giật bởi vì cứ đỗ xe ở cổng trường suốt thì cũng không ổn. nhưng lâm giật bảo trương dương cố đợi thêm hai ngày nữa vì giờ cậu vẫn chưa tìm được lái xe mới. trước khi mình đi làm mà cứ để trương dương làm lái xe cho mình thì cũng không hợp lý lắm. lâm giật đứng đợi ở cổng biệt thự thì phía sau vang lên tiếng còi xe. tưởng giao lái con xe, mrs. reyti màu đỏ đến. cô xuất hiện với khuôn mặt thanh tú, đẹp như sắc trời thu, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào, gò má ửng hồng. tóc dài ngang vai, khiến người ta không thể rời mắt. Lâm giật định nhìn xuống dưới nữa, nhưng bị cửa xe che khuất nên không nhìn rõ. Con xe màu đỏ, vốn là màu của sự cổ điển và thanh lịch. Ở nó hội tụ sự sang trọng, cao quý và nhiệt huyết. Tưởng sao là cô gái có sự chín chắn, ở cô có sự hội tụ của nội hàm và chín chắn. Chính vẻ đẹp đó hòa quyện tinh tế với màu sắc và đặc điểm của con xe kia. Chỉ có điều, lúc cô không nhìn Lâm giật, thì đôi mắt đó lại là đôi mắt thâm sâu và lạnh lùng thiếu ra lên xe đi Tưởng giao đỡ con xe ở bên cạnh lâm giật rồi cười nói sự thay đổi trong ánh mắt của cô khiến lâm giật bỗng dưng có cảm giác muốn chiếm hữu ở trước mặt người khác thì cô ấy luôn cao ngạo và lạnh lùng nhưng chỉ với mình cô ấy mới nhẹ nhàng như vậy lâm giật mở cửa xe ra rồi ngồi ở ghế phụ bên cạnh tưởng giao lúc này cậu mới phát hiện ra tưởng giao đã thay sang đôi dép lê Đôi giày cao gót đế nhọn màu đen được đặt sang một bên Có lẽ để tiện cho việc lái xe chăng Giày cao gót Lâm giật cảm thấy hơi ngượng ngùng Lúc này cậu mới nhớ ra Là hình như mình vẫn nợ cô ấy một đôi giày cao gót Nếu như hôm nay cả hai cùng ra ngoài dạo phố Thì nhận tiện mua đèn cho cô ấy luôn Đợi đến lúc Lâm giật đóng cửa xe lại Thì tưởng giao mới bắt đầu khởi động xe Ngoài câu cô ấy nói Thiếu gian lên xe đi Thì giữa hai người không có sự giao tiếp nào nữa Tưởng Giao vốn tính lạnh lùng, ngoài vấn đề công việc ra thì cô rất ít khí chủ động nói chuyện với Lâm Giật. Giờ đây thấy Lâm Giật cứ nhìn vào đôi rẻ cao gót của mình nên trong lòng dấy lên cảm xúc khó nói. Còn Lâm Giật thì đang nghĩ, mỗi lần Tưởng Giao ra ngoài đều đi giày cao gót khác nhau nên không biết mùi loại nào mới hợp ý cô. Thiếu dạ rất thích con gái đi giày cao gót sao? Tưởng Giao đột nhiên mở miệng hỏi, cô thật sự không quen với ánh mắt đó của Lâm Giật. ánh mắt lầm giật nhìn tưởng sao là ánh mắt hoài nhã cậu nhảy sang đôi giày cao gót cũng thế ánh mắt đó không cuồng nhiệt không tà dâm nhưng lại nhìn rất lâu cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trong ánh mắt còn mang theo chút suy tư xe đi được nửa tiếng đồng hồ và Lâm giật cũng nhìn nó nửa tiếng cũng không hẳn Lâm giật ngượng ngùng lắc đầu bất cứ ai khi bị vạch trần ngay trước mặt như vậy thì đều cảm thấy có chút ngại ngùng cậu tiếp tục nói hơi thích thôi Vậy thiếu gia định mua quà gì cho Hà Tổng và Hà phu Nhân vậy? Tưởng sao hỏi? Ừ, bình thường họ có sở thích gì không? Lâm giật hỏi. Bình thường thì Hà Tổng thích đánh cờ, còn Hà phu Nhân thích uống trà đánh bài. Ngoài ra thì rất ít khi thấy họ có hoạt động giải trí nào. Vậy à? Lâm giật nhau mày rồi ngẫm nghĩ, nếu như bố Hà chấn Đông thích đánh cờ, thì có thể mua một bộ cờ tặng cho ông. Bản thân cậu cũng biết chơi một chút, Nên sau này có thể cùng chơi với ông ấy Để tăng thêm tình cảm cha con Như vậy cũng rất hay Còn mẹ Tô Duyệt Như thích uống trà đánh bài Thì sao được bây giờ Cũng không thể tặng bộ bài chứ Nhưng nếu như có bộ trà phù hợp Thì Lâm Giật vẫn sẽ suy nghĩ thêm Lâm Giật đang nghĩ Thì nghe thấy tưởng giao nói Nhưng tôi thấy thiếu ra cũng nên mua một bộ quần áo Chứ tôi thấy hình như bộ này thiếu ra mặc cũng lâu rồi nhỉ Cũng nên thay bộ khác đi Dù câu này tưởng giao không muốn nói ra Nhưng cô vẫn phải nói, kể cả Lâm Giật có khiêm tốn đến mức nào, nhưng bộ quần áo nào nên thay thì vẫn phải thay. Thật ra, Lâm Giật muốn nói là bà Tô Duyệt Như và Tô Mạch Nhiễm đã mua cho cậu bộ quần áo mấy chục vạ rồi, nhưng cũng không thể là sau khi đến Hà Gia mới thay được, nên cậu đành gật đầu, nói. Tôi cũng thích bộ nào nhã nhặn một chút, lát nữa có bộ là phù hợp thì mua một bộ mặc trước vậy. Tưởng giao cũng không biết Lâm Giật nói là nhã nhặn là theo kiểu gì, nhưng cô vẫn dừng xe ở cổng lớn của trung tâm thương mại tân thiền địa khá nổi tiếng ở Nam Đô cô định dẫn lầm giật đến một cửa hàng quần áo để mua hôm nay là cuối tuần lại là lễ kỷ niệm thành lập của trung tâm nên chỉ tính ở cổng thì người vào xe ô tô đã chật kín thiểu ra đi theo tôi đừng để lạc mất đấy tưởng rào quay sang nói với Lâm giật tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này hay là cô kéo tay tôi đi cùng đi Lâm giật cười nói tưởng rào giơ tay lên trong ánh mắt toát lên vẻ lạc lõng nói đi thôi thiếu ra tôi sẽ để ý đến cậu một chút tường giao thầm thờ dài một cái rồi đi trước dẫn đường tôi biết là thế nào cô cũng không đồng ý mà lâm giật bất đắc dĩ nhún vai một cái nói ở bên cạnh người con gái như này cậu thấy rất áp lực kể cả là cô ấy đồng ý thì mình vẫn không gánh nổi có kinh nghiệm dạ phố trước đó cùng với bà tô duyệt như và tô mạch nhiễm nên lần này lâm giật không thấy mệt lắm Nhưng phải nói là trung tâm này lớn thật Nếu như không phải có tưởng giao dẫn đường ở phía trước Rồi chốc lát lại dừng lại đợi cậu Thì cậu thật sự sẽ lạc trong đám người đông đúc kia mất Ở phía trước Tưởng giao chỉ vào một cửa hàng quần áo thiết kế ở phía trước Nói Cửa hàng lão trai đường Lâm giật gật đầu một cái rồi nói Vào xem thử đi Thông thường mà nói Quần áo thiết kế luôn đắt hơn quần áo ở tiệm Đặc biệt là trong trung tâm thương mại như này Lâm giật sớm đã nhận ra giá cả của mọi thứ trong này, như kiểu cắt cổ người ta vậy. Nhìn thấy có khách hàng đến cửa hàng, một nhân viên mặc váy màu tím lên trước, nói Hoan nghênh quý khách, trong lúc người con gái đo nói, thì một nhân viên khác dâng trả lên. Phiền cô chọn giúp cậu đây một bộ quần áo phù hợp, phong cách nhã nhặn, chất liệu cũng phải tốt. Tưởng rào lập tức thể hiện ra phong thái của nữ quảng gia, bắt đầu chọn quần áo cho Lâm giật. Xin hỏi cậu muốn mua loại nào ạ? Trong cửa hàng của chúng tôi mới lên kệ Một bộ thịnh hành nhất hiện nay Mà cũng rất hợp với khí chất của cậu Vô cùng thời thượng, rất hợp cho người trẻ mặc Nữ nhân viên lấy ra một bộ màu xám Đưa ra trước mặt tường giao Bình thường quá Tường giao nhìn một cái rồi nói Quả thật là Nữ nhân viên cười gượng Rồi từ trên giá lấy xuống một chiếc áo khoác ngắn màu đen Rồi mang đến trước mặt tường giao Nói Trước này đang hot lắm ạ, bán cũng chạy Già quá Bộ này đi ạ áo gấm thời đường, mấy người trẻ tuổi cũng vô cùng thích. Loẻ loạt quá. Mới nhìn về bán hàng như cạn lời. Nếu như không phải vì trách nhiệm nghề nghiệp thì họ sớm đã không nhiệt tình như vậy rồi. Nhưng còn lâm giật thì ngồi trên ghế với vẻ mặt rất thản nhiên. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào thẩm mỹ của tường sao. Dù sao thì cô ấy chọn vẫn đẹp hơn là tự mình chọn. Hơn nữa, có người chị đầy khí chất như này chọn quần áo giúp mình. Không nhân cơ hội này mà nhìn người ta thêm chút thì sau này chưa chắc đã có cơ hội. Còn nữ nhân viên bán hàng lúc này cũng phát hiện ra người đẹp trước mặt mình không những ngoại hình hay khí chất đều không có gì để chê mà ngay cả tính cách cũng rất quyết đoán. Nói một là một, hoàn toàn không nghe ý kiến của người khác. Vì thế mà nữ nhân viên tươi cười đi theo phía sau và trầm ngâm không nói gì. Lấy bộ này đi. tưởng ra chỉ vào chiếc áo khoác ngắn màu xám được trao ở phía góc tường. Đó là chiếc áo khoác màu đen. Thoạt nhìn thì không có gì bắt mắt nhưng nhìn lâu rồi mới thấy vẻ sang trọng của nó chất liệu gấm Vân nam nghệ thuật thủ công vô cùng dườm dà phức tạp cùng với sự tinh tế trong lựa chọn tơ tằm khiến cho chiếc áo trở nên vô cùng giá trị đồng thời phần eo cũng được xử lý khá công phu rõ ràng trông bắt mắt hơn cả đường may tỉ mỉ thủ pháp cắt cũng tinh tế thoạt nhìn đúng là đồ tượng hạng sau khi lâm giật mặc thử thì mấy nhân viên bán hàng ở đây đều sáng hết mắt lên Cô ơi, bạn trai cô rất hợp với kiểu gấm vân nam này, rất có khí chất hào phóng phong lưu. Nữ nhân viên phụ trách ở quầy lễ tân nói với vẻ mặt khen ngợi. À, cậu ấy không phải là bạn trai của tôi. Tưởng giao thấy trổ dạ, cô vội nói với vẻ mặt không cảm xúc. Thật ngại quá, vậy là em trai của cô chăng? Em trai cô rất có khí chất, thoạt nhìn rất giống cô luôn. Cậu ấy cũng không phải là em tôi. Tưởng giao có chút căng thẳng nhìn về phía cửa, lúc thấy không có ai ở đó thì mới thấy nhẹ nhõm. Vậy lấy bộ này nhé. Lâm giật nhìn vào gương và cũng thấy khá hài lòng về mình. Đúng là người đẹp vì lụa thật. Câu nói này quả không sai. Bao nhiêu tiền vậy? Tổng cộng là 23 vạn ạ. Nữ nhân viên nói bộ đồ này không đắt ở kiểu cách và thiết kế mà chủ yếu là toàn bộ phần vải đều dùng gấm vần nam. Gấm vần nam là loại gấm lụa được làm với kỹ thuật tốt nhất thời xưa. Trước đây đều dùng làm long bào cho hoàng đế. Tức gấm tức vàng câu nói này không qua trường chút nào cũng may là lâm giật có kinh nghiệm dạo phố với bà tô duyệt như và tô mạch nhiễm vào lần trước nên đã có chuẩn bị sẵn tâm lý nhất định đối với giá cả của những sản phẩm trong trung tâm thương mại rồi cậu chỉ lấy nhìn một cái rồi lấy thẻ ra thanh toán quẹt thẻ đi tưởng giao từ trong túi sách lấy ra thẻ ngân hàng rồi đưa cho nhân viên không cần đâu tôi cũng có tiền đây rồi lâm giật nói rồi đưa thẻ đến tay của nữ nhân viên tưởng giao vốn nhận lương của nhà mình rồi sao lại để cô ấy bỏ tiền túi ra để mua quần áo cho mình được thấy lâm giật cường quyết như vậy nên tưởng giao cũng không ép cậu hai người vừa cầm quần áo đi ra cửa thì một người thanh niên mặc áo sơ mi hãng bờ đang ôm một cô gái đẹp cũng đi lên trước sau khi nhìn thấy tưởng giao người thanh niên đó hỏi với sắc mặt kinh ngạc xếp tưởng sao cô cũng ở đây dạo phố sao đúng vậy tưởng giao lại lùng đáp một câu nhưng còn lâm giật khi cậu nhìn thấy người thanh niên kia đang ôm cô gái đẹp thì trong mắt cậu toát lên vẻ bất ngờ thật là tài quá đi không ngờ lại gặp an hình ở đây lúc này an hình mặc váy bò sát người màu đen chân đi tất ra chân màu đen trang điểm đậm hoàn toàn không sống với dáng vẻ của một sinh viên đại học lúc cô ta ngừng đầu lên sau khi bất ngờ thấy vẻ đẹp của tường giao thì liền nhìn về phía lâm giật nói với vẻ mặt khinh bỉ ha ha lâm giật hóa ra hiện giờ anh là bộ dạng như này hả bộ dạng gì lâm giật thản nhiên hỏi Ý tôi nói là... Sao đột nhiên anh lại trở thành người có tiền... Lại còn ở bệnh viện tốt như vậy... Hóa ra là được phụ nữ bao nuôi... Thật không thể nhề ra... Anh là loại người vô liêm sỉ như vậy... Vì tiền mà chuyện như này anh cũng làm ra được... Nếu như tôi nói ra chuyện... Tôi nhìn thấy hôm nay cho các bạn cùng lớp... Thì để xem sau này anh còn mặt mũi xuất hiện ở trường không... Ồ... Tùy cô thôi... Lâm giật nhốn vai một cái... Nói... Dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi... Một khi rời cánh cổng trường đại học... Thì ai đi đường nấy. Có mấy người là còn liên lạc với nhau đâu Tùy ý an hình nói thế nào Lâm giật đều không muốn giải thích Thật như vậy sao Xếp tưởng Ánh mắt người thành niên kia nhìn lên người lâm giật Rồi hỏi tưởng sao Không ngờ cô lại tìm người nhỏ tuổi như này Làm bạn trai của mình Không phải là cố ý làm nhục tôi thế đấy chứ Liên quan gì đến anh sao Tưởng sao nói với thái độ chán ngắt À Dám làm nhưng không dám nhận kìa Trô dạ rồi Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình Nhìn tưởng giao với ánh mắt dạo rực thèm khát An hình nói với giọng cày cú Có những người phụ nữ Dựa vào chốt nhà sắc của mình Mà không cần đến sĩ diện Đi khắp nơi câu dẫn đàn ông Vẻ bề ngoài thì giả bộ thành cao lạnh lùng Nhưng không ai biết được Cuộc sống riêng tư thì vô cùng thác loạn Cô là ai? tưởng giao nhìn an hình một cái hỏi Haha, <cười> cô không biết tôi Nhưng chắc chắn biết chồng tôi là ai chứ đây chính là anh tường Diêm Thế Tường, nổi tiếng nam đô với số tài sản lên đến hàng tỷ, anh ấy có thể đứng đây nói chuyện với cô là nè mặt cô lắm rồi đấy. Cô đã không biết điều lại còn ra vẻ thanh cao, cái loại gì vậy? Tên Diêm Thế Tường này chính là tên công tước nickname anh tường mà tối qua đã tặng gần 10 vạn tiền quà cho an hình trong phòng livestream. Hắn ta là loại ăn chơi khét tiếng trong giới phố nhị đại, dựa vào nhà mình có tiền mà vung tiền khắp nơi, những người con gái bên cạnh hắn cứ mỗi ngày thay một cô. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn ta và An Hình gặp mặt. Tối hôm qua, hắn giúp An Hình trận PK trong phòng livestream, nên An Hình đồng ý là hôm nay đi uống trà xem phim với hắn, sau đó là đi đặt phòng khách sạn. Thật không ngờ, vừa mới vào trung tâm thương mại thì lại gặp tường giao xinh đẹp, lạnh lùng, nổi tiếng khắp Nam Đô. Diệm Thế Tường là bạn cùng lớp với tường giao ở Mỹ một năm. Lúc đó hắn ta tìm đủ mọi cách để theo đuổi cô, nhưng cô lại không thèm để ý đến. Điều này khiến Diêm Thế Tường vẫn luôn ôm hận trong lòng. Đặc biệt là sau khi hắn về Nam Đô, cũng mấy lần mời tưởng Giao đi ăn tối, nhưng đều bị cô từ chối. Thật không ngờ, hôm nay gặp được cô ở đây. Hơn nữa, cô còn bao nuôi một chàng trai trẻ. Điều này khiến hắn ta cảm thấy như bị đánh một cái vào mặt, tâm trạng không vui chút nào. Nhưng tính so sánh của phụ nữ thì lại càng đáng sợ hơn. An hình vốn giả bộ ở trước mặt Lâm Giật lâu như vậy là muốn lừa cho Lâm Giật hồi tâm chuyển ý. tiếp tục thuận theo ý cô ta để cô ta lại có cơ hội moi tiền nhưng thật không ngờ lâm giật lại không để ý gì đến mình sáng nay để gọi điện chế giễu lâm giật là mình giờ đây đã là bạn gái của diêm thế tường nhưng không ngờ cậu ta còn không nghe máy điều này khiến bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra giờ đây như cú đấm vào sợi bông cảm giác trống rỗng không có gì cả hôm nay lại gặp lại hơn nữa còn nhìn thấy lầm giật và người con gái xinh đẹp xuất hiện cùng nhau nên cô ta không kìm nổi, muốn chút hết oán hận trong lòng, đồng thời muốn chế giễu đồ gian phù sâm phụ này. Hiện giờ chúng tôi có việc phải đi, các người định tiếp tục ở lại đây sao? Tưởng giao nhìn An Hình rồi tàn nhiên nói, Ồ, chúng tôi đâu dám, nhưng có loại người đúng là vô liêm sỉ, ban ngày ban mặt mà vẫn muốn đi câu kéo đàn ông của người khác, vậy thì cần gì cứ phải giả bộ vẻ thành nữ cờ chứ? An Hình cửa châm biếm, nói. An Hình không ngờ, tưởng giao lại trả lời lại, Nên cô ta thấy rất vui Vui đến mức toàn thân ruồn dày Cô là bạn cùng lớp với Lâm Giật Trăng Một sinh viên mà không cố gắng học rồi tìm việc Suốt ngày cứ đắt điều bịa chuyện Mà nghĩa là hay là giỏi Nhưng ngoài những việc này Cô còn biết làm gì nữa Tưởng sao nhìn an Hinh, Ánh mắt có chút thương hại Cô không muốn nói Nhưng không có nghĩa là cô không nhìn ra Từ ánh mắt của Lâm Giật Thì không có phán đoán Cô gái ở trước mặt này Chắc là cùng một người Sáng nay đã gọi điện cho Lâm Giật Nhưng một cô gái sao lại có hứng thú với cuộc sống riêng tư của người đàn ông lạ? Rõ ràng phải là bạn gái cũ thì mới vậy. ảnh hình không muốn mất đi thứ mà cô ta từng đánh mất. Cô không thể chấp nhận được người con trai cô ta từng đá văng giờ lại sống tốt hơn cô. Hơn nữa mình lại trở thành người con gái bên cạnh bạn trai cũ. Cô nghĩ rằng người khác sẽ coi cô là vật thay thế nhưng cô lại không thể từ bỏ người đàn ông đang mang lại cho cô cảm giác được hưởng thụ vật chất như anh tường. Đây mới là sự đáng thương của một người con gái. Đặt điều, biểu chuyện Tôi là loại người đó sao An hình chia vào lâm giật, khinh bỉ nói Hai người ba nãy ở trong cửa hàng Vừa ôm vừa thơm hôn nhau Chúng tôi đã nhìn thấy hết rồi Sao trên đời này lại có loại đàn ông vô sỉ như anh chứ Thế mà giờ lại muốn chối Còn chối được nữa không Gì mà vừa ôm vừa thơm Lâm giật với sắc mặt kinh ngạc Cậu cũng muốn được như thế với tưởng giao lắm Thậm chí còn muốn nằm trên đất Làm những việc tuyệt vời hơn Nhưng cũng cần người ta phối hợp nữa chứ qua mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi ôm ấp thơm hôn nhau ở đây. Tưởng Dao cười hỏi, hai mắt tôi đều nhìn thấy rồi, sao cô vẫn còn định chối à? An Hinh ôm vai, dáng vẻ đắc ý nhìn Đồ Gian Phu dâm phụ trước mặt, đột nhiên khóe môi cô nở nụ cười châm biếm, nhìn Tưởng Dao nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nhớ ra rồi, người con gái lần trước dạo phố với Lâm Dật không phải là cô, tôi nhớ nhầm rồi, hóa ra Lâm Dật lại thay bạn gái nhanh như vậy. Đúng là, khiến người ta không thể ngờ đến được. An Hình thật không thể ngờ, chỉ trong mấy ngày mà Lâm Giật đã thay hai người con gái. Hơn nữa, cô sáu còn hơn hẳn cô trước. Lòng đố kỵ của phụ nữ là vô cùng lớn. Họ luôn so sánh về diện mạo đẹp xấu, nhãn hiệu của trang phục, rồi so ngực nở hay lép, rồi so sánh đến người đàn ông của mình có thân phận và tiền tài ra sao. Khi so sánh như vậy thì An Hình cảm thấy mình đúng là sống không bằng chết. dựa vào đầu mà người con trai cô ta từng vứt bỏ không thương tiếc giờ đây lại tìm được những người hơn mình rất nhiều còn người con trai mà mình lao tâm khổ tứ đi câu kéo lại là người mà cô gái tên tưởng giao kia từng đá vì vậy mặc dù hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt tưởng giao nhưng cô ta hoàn toàn không ưa gì tưởng giao trong ánh mắt luôn tràn đầy vẻ thù địch nhưng sau khi bóc mẽ trước mặt là lâm giận không chỉ có một mình tưởng giao thì an hình đắc ý nhìn đồ gian phu sâm phụ chăm lòng giấy lên vẻ vui sướng và mãn nguyện thế thì đã làm sao tôi thích là được tưởng giao thay đổi cách nói rồi chủ động kéo tay lâm giật hừ thân hình nóng bỏng của tưởng giao cộng với việc cô đi giày cao gót nên cao hơn lâm giật nửa cái đầu chỉ đơn giản một cái kéo tay mặc dù thoạt nhìn thì không có gì khác biệt với những đôi tình nhân thông thường và cũng không có gì gọi là thân mật quá đáng thân người của tưởng giao thì vẫn cao giáo như thế nhưng đường công hoàn hảo áp sát vào người lâm giật khiến cậu cảm thấy mũi nóng gian cậu cảm nhận được điều đó nên muốn tìm khăn giấy lau máu mũi của mình xếp tường dù sao giờ cô cũng là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của một công ty lớn trước mặt bao nhiêu người mà cô làm thế với một thằng nhóc thì có sợ ảnh hưởng xấu không diêm thế tưởng nhau mày ánh mắt không vui nhìn lên người lâm giật đúng vậy con gái bây giờ đúng là không biết xấu hổ để bầu phát ra dục vọng của mình mà chuyện gì cũng làm ra được Một giám đốc công ty lại đi bao nuôi một sinh viên nhỏ hơn mình nhiều tuổi thế lại còn ôm ôm mỡ bắp ở trốn đông người Đúng là trầu già thích gặm cỏ non nhân cách gì vậy không biết Giám đốc, nữ bao nuôi trai Sinh viên, nghe thấy những từ khóa hot này mà những người xung quanh đều lại nói với giọng châm biếm Tâm lý đoán mò trỗi dậy trong họ ánh mắt nhìn về tưởng giao và lâm giật rồi chi trò Mọi người đến xem càng nhiều thì an hình lại càng có khát khao được biểu diễn Cô ta chỉ về phía tường sao Đang gái sát tài nói nhỏ với Lâm Giật Giống như nắm bắt được chứng cứ gian dâm Của hai người rồi lớn tiếng nói Mọi người đều nhìn thấy rồi chứ Người con gái này là giám đốc Bộ phận quan hệ công chúng của một công ty Còn người con trai là bạn cùng lớp với tôi Là sinh viên đại học Nam Lâm Tên là Lâm Giật Một kẻ thì khác tình, một kẻ khác tiền Hai kẻ vô liêm sỉ lại ở cùng nhau Bây giờ trước mặt bao nhiêu người mà còn ôm ấp Không có chút sĩ diện nào Hơn nữa bộ dạng hiện giờ của họ Mọi người nhìn thấy chưa? Chứng tỏ tôi không nói dối chứ. Lúc này, tưởng giao nói nhỏ vài câu bên tai Lâm giật. Lâm giật gật đầu rồi bước đến trước mặt An Hình, đồng thời cũng nhỏ giọng nói gì đó bên tai cô ta. Anh nói cái gì? Đừng có đến gần tôi. Có gì thì cứ nói to lên. Thân người cô An Hình lùi về sau. Cô căn bản không nghe thấy Lâm giật đang nói gì. Lâm giật với bộ dạng bất cần nói Cái túi ẻo vì cô đang đeo là già đấy. Vớ vẩn, Đây là túi anh tưởng tặng tôi. Sao có thể là giả được? Tôi thấy anh là loại nghèo rớt thì biết đâu là túi LV không? Căn bản không mua nổi mà còn ở đây nói lung tung. Dám nói túi LV của tôi là giả. Sản nghiệp nhà anh tưởng lớn như thế. Anh tưởng ai cũng như anh à? Mua được cái điện thoại củi mà cũng phải đi làm thuê. Có xấu hổ không cơ chứ? An Hình lúc này cười lạnh. Cảm thấy lươm giật càng mất mặt hơn. chiếc túi LV này là hàng bán chạy nhất thị trường. Đừng nói là trong nước thiếu hàng. Mà mua hồ ở nước ngoài cũng chưa chắc mua được Thế mà Lâm Giật dám nói là giả Đúng là nực cười, <cười> Không tìm thì thôi vậy Lâm Giật cũng không muốn giải thích gì nhiều với cô ta Dù sao thì cũng không liên quan gì đến mình Nói xăm cậu định xoay người rời đi Anh chạy à Bình thường cho phải anh vẫn giả bộ như vậy sao Sao hôm nay gặp anh tưởng Mà lại cụt đuôi lại định chạy thế Đúng là không biết xấu hổ mà Đợi tôi đang chuyện qua hai người lên ạ Thì xem hai người con mặt mũi xuất hiện ở Nam Đô không? An Hình vốn định đuổi theo nhưng bị Diêm Thế Tường kéo tay lại nói Thôi cậy bọn họ, chúng ta đi dạo tiếp thôi An Hình quay đầu lại nhìn Diêm Thế Tường phát hiện biểu cảm của hắn ta lúc này không giống với trước đó nên trong lòng nảy sinh cảnh giác, thấp giọng hỏi Bạn nãy lầm Giật nói không phải là thật chứ Tố này không phải là thật mà là hàng phách loại A sao? Diêm Thế Tường lập tức khoát tay nói Sao lại thế được? Có hơn một vạn thôi mà Anh là loại người thiếu chút tiền đó sao? Chỉ tính mỗi số tiền Anh bỏ ra trong phòng like của em Là đã mua được mấy cái này rồi Tên nghèo rớt kia nói linh tinh Mà em cũng tưởng là thật Cũng phải Anh tưởng thưởng cho mình trong phòng like Đã đủ mua 6-7 cái túi như này rồi Sao có thể là giả được chứ? Ngày lập tức An hình lại tươi cười Rồi thân mặt kéo tay diêm thế tưởng nũng nịu. Anh tưởng Tối qua anh nói Sẽ mua túi gu sĩ cầu mới Thì anh đừng quên đó nhé vì buổi tối nay gặp mặt mà em đã luyện trổ gà bao nhiêu lâu đấy ha ha có mỗi cái túi thôi mà em yên tâm đi chỉ cần tối nay em thể hiện tốt thì sáng sớm mai túi sẽ được tặng đến nhà em diêm thế tưởng bất giác nói đồng thời ánh mắt thầm độc nhìn bóng dáng Lâm giật đã đi xa Lâm giật rời khỏi tầng 2 rồi cùng tường giao lên tầng mua chút quà cho vợ chồng ông Hà Trấn Đông sao cô biết cái túi mà an hình đeo là giả Lâm giật tò mò nhìn tường giao chính là tưởng giao nói cho cậu biết túi ẻo vì trên người an hình là giả hơn nữa diêm Thế Tưởng cũng không tốn một đồng nào tưởng giao nhích mép cười, nói nhà diêm Thế Tưởng phất lên nhờ làm hàng nhái mà ở Quảng Châu, Thông Quyến và còn có mấy công xưởng sản xuất hàng nhái quy mô lớn ở Nam Đô nữa trước này hắn ta tàn cái không cần dùng tiền của mình mà tôi lấy hàng từ công xưởng của nhà mình thôi ban đầu hắn còn muốn tôi gả cho hắn để đi bán hàng nhái giúp hắn đỡ cơ nhưng bị tôi từ chối rồi Hử, <cười> Lâm giật thấy toàn thân toát mồ hôi Thật không ngờ bán hàng giả lại kiếm được nhiều tiền như vậy Xem ra hiện giờ hàng giả lưỡng đoạn thị trường cũng không phải không có lý Nhưng quan trọng là con gái thời này thực dụng quá, thích sống ảo quá Một tháng lương chưa đến 2.000 tệ Nhưng kể cả phải đi vay tiền cũng phải mua bằng được túi hàng hiệu đeo trên người Hoặc là ép bạn trai mình mua cho Nếu như không mua được hàng thật thì mua hàng nhái Dù sao thì giờ đây những cuộc gặp gỡ của các trẻ em chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để những người có tiền khoe khoang mà thôi Nhưng với thân thế nhà diêm thế tường thì kể cả là tặng an hình hàng nhái thì cô ta vẫn tin rằng đồ mà mình được tặng đều là hàng thật Nói tiền với người nghèo còn nói tình với người giàu Đây là thủ đoạn quen thuộc của những cô gái kiểu này Hải, Đúng là con gái Lâm giật bất lực lắc đầu một cái rồi đi theo tường sao lên quầy siêu tầm đồ quý ở tầng 5 Lâm Giật mua một hộp quân cờ chất liệu bằng đồng thời Nam Tống bàn cờ màu ngọc trắng cộng thêm một bộ trà thời mình tặng cho mẹ Tô Duyệt Như tổng cộng hết hơn 90 vạn Lâm Giật vốn nhắm đến một số đồ cùng loại nhưng đắt hơn một chút tạo hình và chất liệu cũng hơn hẳn nhưng đều bị tưởng sao ngăn lại đến độ tuổi và kinh nghiệm xã hội của Hà Trấn Đông và bà Tô Duyệt Như thì những thứ bên trong có nội hàm vẫn hơn hẳn những thứ bên ngoài thì xa hoa tráng lệ nhưng bên trong thì trống rỗng Lâm giật thầm ghi nhớ câu nói này của tường giao, coi như có thêm được một bài học. Sau khi mua xong những thứ này, Lâm giật mới cố ý dẫn tường giao đến cửa hàng đồ nữ ở tầng 4. Sau đó hai người vào một cửa hàng giày có tên là Linh Lung Phường. Ở đây chuyên bán giày cao gót cao cấp cho nữ thiết kế tinh xảo, dưới ánh đèn màu vàng, những đôi giày cao gót xếp thành từng hàng trên kệ thủy tinh thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Hử, Lâm thiếu gia đưa mình đến đây làm gì? Giám đốc tưởng Cô tùy ý chọn một đôi đi Còn tôi trả tiền là được Lâm giật vẫn còn nhớ Lần trước mình đã hứa với tưởng giao Là sẽ để cho cô một đôi giày cao gót Tưởng giao mỉm cười Không nói gì mà đi vào trong cửa hàng Rất nhanh cô đã nhắm trúng một đôi Cô cởi đôi giày cao gót màu đen ra Rồi đi đôi này lên chân Đi đến trước mặt Lâm giật hỏi Lâm thiểu ra thấy đôi này thế nào Đây là đôi giày cao gót Đế nhọn màu bạc Có gắn kim cương Màu sắc rất bắt mắt cộng với thiết kế mũi nhọn khiến cho đôi chân thẳng tắp của tường dao lại càng dài hơn. đồng thời, trên mặt của giày còn gắn kim cương nên càng tôn thêm vẻ cao quý của cô. thân hình chữ S hoàn hảo, bộ đồ bó sát người màu đen kết hợp với giày cao gót được thiết kế tinh xảo. đồng thời, tường Dao lúc này lại khẽ nhấc một chân lên thử. ngoại hình này, khí chất này, tư thế này, đúng là không che vào đâu được. đẹp lắm. lâm giật lau máu mũi đi rồi khen một câu. lâm giật qua thẻ trả tiền cậu rất hài lòng với đôi giày cao gót này đôi giày 9.800 tệ hoàn toàn xứng với khí chất của tường giao sau khi rời khỏi cửa hàng tường giao lái xe đưa lâm giật về biệt thự của cậu ở thung lũng vị thúy đã mấy ngày rồi lâm giật không nhìn thấy cô phiên phiến khi cậu mở cửa ra thì thấy cô ta đang đứng trước cổ sổ ở phòng khách lười biếng duỗi người chiếc váy y tá ngắn được may theo dáng người chiếc tất chân màu trắng cao trên đầu gối cùng với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng khi cô ta duỗi người từng nút cúc áo trước ngực căng phòng lên giống như bất cứ khi nào cũng có thể bung ra lâm giật cảm thấy hiện giờ cậu vô cùng hạnh phúc còn có chuyện gì khiến đàn ông thích thú hơn việc vừa về đến nhà có thể lập tức nhìn thấy một cô nàng y tá xinh đẹp nóng bỏng đứng duỗi người ở đây sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa cô phiến phiến mới rời mắt khỏi cảnh đẹp trong sân cô ta vội vàng quay người lại bước về phía lâm giật chào thiếu gia cuối cùng cậu cũng về rồi giọng nói của cố phiến phiến mang theo vẻ làm nũng trách mắng hai người bọn họ đã thân mật nhiều lần rồi nên cố phiến phiến cũng dần mạnh dạn hơn bình thường cô ta cũng hay đùa giỡn với lâm giật lâm giật cũng không để ý cậu kêu khát nước rồi vùi người trên sofa mệt mỏi xoa bóp hai vai xem ra đi dạo phố với phụ nữ là một việc tốn sức tiêu hao thể lực rất nhanh mặc dù đi dạo phố cùng mỹ nữ nhưng cũng khó mà chịu được Hiện giờ, Lâm Giật cảm thấy rất không phục phụ nữ như tưởng giao Cậu là đàn ông con trai, đeo giày thể thao đi dạo phố đã mệt đến thế này, mà nghĩ tới tưởng giao đi giày cao gót gần chiến phân vẫn đi lại như bình thường. Điều này khiến cậu cảm thấy có hơi xấu hổ. Nhưng mà phụ nữ đi giày cao gót thật sự mang một phong vị rất khác biệt. Trong lúc Lâm Giật đang suy nghĩ, thì Cố phiến phiến đã bưng một cốc trà nóng từ bếp đi xa. cô ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Giật, sàn sóc hỏi cậu, Có cần tôi xóa so bóp giúp thiếu gia không? Lâm giật gật đầu, giờ cậu cũng đang mệt mỏi. Đàn ông đều ao ước được gặp những việc như Thứ nhất, được mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Thứ hai, có mỹ nữ sẵn lòng ôm mình vào lòng. Hiện giờ, lâm giật đang hưởng thụ kiểu hạnh phúc thứ hai. Mặc dù cách hai lớp quần áo, nhưng lưng lâm giật vẫn cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực cô phiên phiến. Cơ thể cô tỏa ra mùi hương thơm thanh nhã như hoa lan, hoa cúc vì động tác của cô mà mùi hương này càng nồng đậm hơn. bốn giờ chiều, tường giao nhẹ nhàng gõ cửa biệt thự. bố mẹ tối về tới rồi hả? cô phiến phiến giúp lâm giật thay áo trong. lâm giật bước ra cửa hỏi. vâng, một giờ trước hà tổng và phu nhân đã tới nam đô. bây giờ chúng ta tới đó. đi từ cổng sau thì có thể tới kịp giờ. lâm giật hơi sững sờ, cậu dừng động tác mở xe rồi quay mặt lại nhìn tường giao hỏi. tại sao phải đi cổng sau? cổng trước hỏng rồi hả? sắc mặt tường giao hơi xấu hổ sau khi cô đi từ hà phủ về thì cổng trước đã bị đám bà con thân thích đàng ngoại của nhà họ hà vây chặt như nên người ngoài vốn không được đi vào mà hà trần đông cũng không tiện nói bảo vệ ra đuổi bọn họ hơn nữa tường giao cảm thấy nguyên nhân đám bà con thân thích của nhà họ hà vây chặt lấy cổng thật sự rất vớ vẩn hiện giờ vì có quan hệ với hà trần đông nên nhà họ hà chỉ cần vịn vào cái cớ là người thân Thì ai cũng có thể xin được một chức nhỏ trong công ty con của tập đoàn Hà Thị. Nếu không thì cũng có thể giành được một số dự án xây dựng. Nói chung, bọn họ cũng giành được khá nhiều lợi ích. Nhưng mà lòng tham thì không đáy. Đám bà con thân thích đến đây hôm nay đều là người quen của nhà họ Hà. Cũng chính là đám bà con cùng họ trong thôn thôi. Không có bất kỳ quan hệ máu mù nào cả. Người tên là Hà Cao Cầu dẫn theo hơn 10 người già trẻ gái trai trong nhà. mới sáng sớm hôm nay đã đứng chặn ở công lớn hà phủ nguyên nhân là con trai ông ta năm nay cưới vợ nhưng không đủ tiền sinh lễ cho nhà gái nên muốn hà trấn đông bỏ ra bốn mươi vạn tệ sau đó lại mua cho con trai ông ta một căn nhà một chiếc ô tô BMW. đồng thời còn muốn con trai ông ta đến công ty con của tập đoàn hà thị làm giám đốc gì đó nếu không bọn họ sẽ tuyệt thực cả nhà bọn họ sẽ chết đói trước cửa nhà họ hà hà trấn đông vốn không thiếu tiền Bình thường, ông ấy cũng bỏ ra không ít tiền để giúp đỡ đám bà con thân thích. Nhưng lần này, nhìn thấy đám người bọn họ chặn ở cửa nhà ông ăn vạ, còn luôn mồm mắng chửi. Hận không trực tiếp, chửi cả tên cả họ, nói ông là đồ ăn trao đa bát, là tên thấy lợi lộc thì quên tình nghĩa. Hà chấn Đông vô cùng tức giận. Đã vậy, bọn họ thích làm gì thì làm. Ông quyết không bỏ ra một đồng. Nhà ông ta muốn cưới con dâu, còn bắt ông phải bỏ tiền hả? Vì thế, cho tới giờ... cổng trước vẫn bị đám bà con tân thích này kiên quyết chặn lại lát nữa đám người lâm giật muốn ra ngoài cũng chỉ còn cách đi bằng cổng sau chuyện này cũng không thể giấu tiếp nên tưởng sao bất đắc sĩ phải nói hết cho lâm giật nghe thiếu gia đừng lo lắng quá những người này cũng chỉ gây rối ở cổng trước thôi bọn họ không vào trong được đâu sẽ không làm ảnh hưởng đến việc xung họp gia đình của cậu không sao chuyện này lúc ở quê tôi đã gặp nhiều lần rồi không phải bọn họ ghen ghét nhà người khác giàu có hơn nhà mình nên mới lấy danh nghĩa tình cảm thân thích mà dày đến xin tiền sao tôi có thể đối phó được với chuyện này lâm giật trấn an nói vâng yếu của cậu là chúng ta đi bằng cổng trước sao tưởng sao ngây người một lúc giọng điệu có chút khó xử xem tình hình trước đã đến đó rồi tính sao thật ra đối phó với đám bà con thân thích này khi còn ở nông thôn lâm giật đã nghĩ ra ba mươi sáu cách khác nhau đủ để khiến cho bọn họ chán nản mà bò đi. Nhưng mà hai cha con Lâm Giật và Hà Chấn Đông mới vừa nhận lại nhau thôi, không có sự cho phép của ba mẹ hoặc là không phải đúng thời điểm. Nếu cậu tùy tiện làm như vậy, ngược lại sẽ khiến người khác được cơ nói rằng cậu đang vội vã muốn làm chủ nhà họ Thẩm. Vâng, vậy cũng được, tưởng giao gật đầu nói. Tưởng giao lái xe, trước tiên cô đi đến khu biệt thự số 2 Bách Hoa Lộc đón ba mẹ của Lâm Giật, Sau đó thì lái xe đến trang viên nhà họ Hà nằm ở ngoại ô phía đông. Đây là trang viên tư nhân được xây dựng trên đỉnh núi Tiên Nữ trong công viên địa chất quốc gia. Toàn bộ núi Tiên Nữ được coi như khu vườn phía sau của trang viên. Ngôi biệt thự mang phong cách lâu đài phương Tây như ẩn mình giữa non xanh nước biếc vừa huyền bí lại vừa sang trọng. Theo như tưởng giao nói, ở Trung Quốc không cho phép tư nhân sở hữu lâu đài và trang viên. Vì vậy, Hà Trấn Đông lấy xanh nghĩa là phát triển địa chất Thông qua mối quan hệ với quan chức ở thủ đô nên mới được phê duyệt. Ông đã mua công viên địa chất này sau đó phải bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng căn biệt thự có quy mô giống toàn lâu đài châu Âu. Chỉ có ông ấy, tôi duyệt như và quản gia người hầu sống ở đây thôi. Xung quanh ngồi biệt thự lâu đài cổ kính này còn có vườn nho và cánh đồng xu mục đầu tiên ở phương Đông mang đậm phong cách du mục Tây Âu. Vào mùa hè nơi này là khu nghỉ mát cao cấp còn mùa đông thì có thể ngắm tuyết chở tuyết và ăn những món ăn hoang dã bò ngựa con, đàn kiều ở bất cứ chỗ nào trên đồng cỏ cũng có thể nhìn thấy chúng Lâm giật vốn nghĩ việc mua lại toàn bộ bách hoa lộc rồi xây một viện dưỡng lão tư nhân trong đó đã vô cùng xa xỉ rồi nhưng bây giờ so sánh mới thấy núi cao còn có núi cao hơn thế này còn quá bình thường sau khi Liễu Quế Hoa nghe tưởng sao giới thiệu xong thì bà không khỏi ngạc nhiên thở giải nói nếu trong đó trồng một vườn rau nuôi thêm gà thì sẽ tốt hơn đúng là tầm nhìn hạn hẹp lâm trực cường nhìn bà vợ lạc hậu của mình một nơi tốt như thế trồng rau làm gì chứ cứ xây luôn một cái chuồng bò chuồng lợn sau này đến tết nguyên đán chúng ta sẽ tự tay giết lợn hầm xương lợn như thế mới hay chứ bà đúng là không biết gì lâm giật ngồi ở ghế phụ không khỏi quay sang nhìn tưởng ra một cái Tưởng giao đang tập trung lái xe Nhưng khóe miệng cô không nhịn được mà nở nụ cười quyến rũ. chớp bèn tì màu hồng, dần dần đi gần vào phong cảnh xinh đẹp trong công viên địa chất quốc gia, núi tiền nữ. Phong cảnh dọc đường như tranh vẽ, khắp nơi đều là cảnh vật đẹp đẽ. Thả nguyên mênh mông bát ngát, từng hàng cây ngô đồng sát nhau. Hơn nữa nhìn xung quanh, đầu đầu cũng thấy hồ nước, gò núi, rồi trời xanh mây trắng, những chú bò, dê và ngựa được bảo vệ bởi những con chó khổng lồ. khiến mọi người trên xe cảm thấy như đang lạc vào trong câu chuyện cổ tích đẹp nhất ở Bắc Âu, ánh mắt bọn họ không muốn rời khỏi ô cửa xe. Xe chạy dọc theo địa hình đồi núi bằng phẳng, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga mang phong cách lâu đài ở châu Âu. Lớn thật đấy. Sau khi xuống xe, Lâm giật ngẩng đầu lên, liền nhìn chăm chăm vào tòa lâu đài cổ kính trước mặt. Nó giống hệt như tòa lâu đài được lấy ra từ thế giới cổ tích vậy, những bức tường trắng, mái xanh, tháp nhọn. Hơn nữa những tòa nhà, cửa sổ cũng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lại khiến Lâm Giật có cảm giác trước đây từng gặp rồi. <cười> có vẻ giống với những gì thường thấy trên tivi tòa lâu đài của Disney. Khi Lâm Giật đang đắm chìm trong thiết kế tinh xảo của tòa lâu đài thì cậu nghe thấy tưởng giao đứng bên thầy kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tại sao không thấy ai nữa rồi? Lâm Giật theo bản năng quay đầu lại. Cậu phát hiện ra Cánh cổng trước của tòa lâu đài, một vài nhân viên bảo vệ mặc vest và đeo tai nghe, thì không thấy đám bà con thân thích Hà Gia tới gây rối như lời tưởng giao đã nói. Có lẽ bọn họ đã đi rồi. Dù sao, hôm nay cũng là ngày vui của thiêu gia. Không thể để bọn họ ở đây mãi được, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hà Gia. Trong khi tưởng giao đang nói chuyện, thì có một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ cổng trước. Người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, kiều tóc vuốt ngược, ông mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xám trên người bước đi mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác già dặn lại rán giỏi Chú Lưu nhìn thấy ông ấy xuất hiện tưởng ra vui vẻ bước tới chào hỏi Chú Lưu Lâm giật kinh ngạc nhìn ông lão trước mặt lần trước chú Lưu chỉ gọi một cuộc điện thoại thì đã khiến mảnh đất có công trình thi công được một nửa của nhà họ Lâm phải tháo dỡ rồi giao lại cho cậu cậu rất ấn tượng với người quảng gia này luôn muốn được gặp mặt ông ấy để cảm ơn trực tiếp Lần này có thể gặp mặt, trong lòng cậu không khỏi thờ dài. Đã từng này tuổi rồi mà vẫn khí thế như thế. Quả thật không phải nhân vật tầm thường. Thiếu ra, ông Lâm, bà Lâm, để mọi người phải đợi lâu rồi. Chú Liêu bước về phía trước rồi cười nói. Gọi tôi là Lâm giật được rồi. Nói thật, mọi người cứ gọi tôi như thế. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Cứ giống như gia đình giàu có thời sơ vậy. Mọi người cứ cư xử bình thường là được. Lâm giật cười nói. Vợ chồng lâm trực cương đứng bên cạnh Cũng gật đầu to vẻ đồng ý Hai người bán lưng cho đất Bán mặt cho rời bao nhiêu năm rồi Bỗng dưng này lại trở thành quý ông, quý bà Việc này khiến hai người họ cảm thấy không thoải mái À, đây là phép lịch sự Khó mà bỏ qua được Chú Lưu do dự một lúc Sau đó nghe thấy tưởng sao nói Chuyện lễ giáo đợi vào trong rồi nói Hà Tầng và phu nhân chắc cũng đợi sốt ruột số rồi Đúng, đúng thế Vào nhà trước đã tối qua phu nhân còn vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được lúc nãy còn phản án kêu sao vẫn chờ tới đó nếu chờ thêm chút nữa sợ rằng phu nhân sẽ đích thần lái xe đến đón mọi người mất chú liêu cảm kích nhìn tường giao, rồi dẫn mọi người vào trong nhà chú liêu dẫn đầu đi trước mọi người bước lên bậc thang đá nơi đầu tiên đi qua là bể bơi trong xanh đây là một bể bơi hình bầu dục thiết kế hoàn toàn mô phỏng theo kiến trúc của hy lạp và la mã cổ đại đáy bể bơi được lát bằng đá cầm thạch màu xanh phía trước bể là nơi nghỉ ngơi hai bên bể bơi là hàng chục cột trụ làm mã màu trắng sữa giữa các cột trụ có bốn bức phổ điêu được chạm khắc giống như thật bên cạnh hồ bơi còn có những bức tượng khác được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng vô cùng tinh xảo chỉ cần nhìn qua kỹ thuật và chất liệu chạm khắc đã có thể nhận ra những bức tượng này được làm bởi các nghệ nhân nổi tiếng hiện giờ đang là buổi trưa toàn bộ bể bơi chứa dọi hình ảnh trời xanh mây trắng tường là sóng xanh biếc gợn nhẹ sự giao hòa giữa sáng và tối tạo nên vẻ đẹp tráng lệ khiến người khác không khỏi loa mắt mọi thứ trong biệt thự đều được quản lý một cách chặt chẽ và quê củ mỗi bức tường cây cối đều phải cắt tỉa rất cẩn thận mỗi lối đi đều được quét dọn vô cùng sạch sẽ những người giúp việc đi ngang qua rất lịch sự nhã nhặn ngay đến cả nụ cười của họ cũng kết hợp rất ăn ý với khung cảnh nơi này giống như vẻ bề ngoài của tòa lâu đài cổ kính này vậy nguy ngà mà không quá phô trương, lộng lẫy nhưng lại không quá bóng bẩy. Ôi mẹ ơi, cái sân này rộng bằng gần cả thôn chúng ta rồi, một nhà có thể ở hết nơi này sao? Liễu Quế Hoa không coi thở dài, Lâm Trực Cường vội vàng huyết cửa trò về phía bà. Mọi người xuống đi, bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho ông bà chủ, tôi đi một lát rồi về ngay. Chú Lưu dẫn Lâm Giật và mọi người đến một phòng khách rộng rãi sáng sủa. không những thế, phòng khách này còn mang đậm nét cổ điển. Được, Lâm Dật gật đầu đồng ý, ngay sau đó, người giúp việc đã bưng trà và bánh ngọt lên, những chiếc bánh ngọt mang màu sắc hấp dẫn, nước trà trong cốc thủy tinh cũng gợn sóng màu xanh ngọc bích. Ngoại trừ Tường sao những người khác đều hiện rõ vẻ căng thẳng. Lâm trực Cường và Liễu Quế Hoa cũng không có cảm giác thèm ăn, hai người căng thẳng đánh giá cách trang trí trong phòng khách. Sau đó bưng cốc trà lên nhấp môi vài ngụm. Lâm Dật cảm thấy biệt thự cậu mua ở thung Lũng vì Thúy đã rất sang trọng rồi. nhưng so với nơi này thì thật sự không đáng là bao. nhưng điều khác biệt duy nhất là ở thung lũng phỉ thúy có cố phiến phiến ở đây mặc dù tốt nhưng lại ở cùng với gia đình có rất nhiều việc không thể làm theo ý mình cũng không thể thoải mái được. khi lâm giật đang suy nghĩ lung tung trong đầu thì một giọng nói khá gay gắt đột nhiên vang lên bên tai cậu. tưởng sao những người này là ai? cô dẫn bọn họ vào hả? lâm giật ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy một người con trai đứng ở phía sau cậu. Tuổi tác của hắn ta cũng không lớn hơn cậu là mấy Khuôn mặt gầy gò vàng vọt Tóc nhuộm màu vàng Hắn ta nheo mắt nhìn Khuôn mặt to vẻ khinh thường Nhìn cậu và ba mẹ cậu bên cạnh Cậu là ai? Ai dẫn cậu vào đây? Biết đây là đâu không? Hắn ta nhớ mày không hài lòng với việc Lâm giật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình như thế Lâm giật Lâm giật nói Cậu nghĩ lại hình như cậu cũng chưa từng nghe nói Bản thân có anh trai cùng tuổi Nhưng cho dù là người thân của cậu thì cũng không nên đối xử với cậu như vậy chứ. Họ lắm hả? Không phải họ hà sao? Ánh mắt của tên tóc vàng đột nhiên xuất hiện vẻ khinh thường. Sau đó hắn ta nhìn về phía tường rào, nói Tôi hỏi cô, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi nói cô không nghe thấy sao? Bác cả tôi đang bận nói chuyện. Cô không mau đuổi mấy người vớ vẩn này ra ngoài đi. Bình thường cô làm gì vậy hả? Bác tôi phát tiền lương miễn phí cho cô à? Nghe tên tóc vàng mắng như thế, Mặc dù gương mặt của tường giao không có biểu hiện gì Nhưng ba mẹ của lâm giật lại hoảng sợ <cười> Vậy hả? Xin lỗi cậu Chúng tôi chỉ là tới gặp một người thôi Nếu không tiện thì bây giờ chúng tôi rời đi ngay Không quấy rầy mấy người nữa Cậu chớ nóng giận Lâm trực cương nói xong Thì vội vàng đứng dậy Kéo liễu quê hòa cùng lâm giật rời khỏi chỗ này Hải nhị Anh nghĩ đây là nơi nào? Nhà của anh hả? Ánh mắt của tường giao trở nên lạnh lùng Ngữ điệu trầm xuống nhìn tên tóc vàng trước mặt. Không phải là nhà của tôi thì là nhà của cô hả? Tường giao, cô biết rõ thân phận của mình không? Lời của tôi cô cũng dám không làm theo hả? Cô có tin tôi sẽ đuổi việc cô ngay khiến cô thu dọn cút khỏi công ty ngay lập tức không? Tên tóc vàng khinh thường nhìn tường giao, dường như hắn ta không coi trọng cô chút nào. Lâm giật nhận ra có gì đó không đúng. Với tác phong kỳ luật làm việc của tường giao nếu tên tóc vàng trước mặt thực sự là người quan trọng trong Hà Gia thì cô ấy sẽ không nói ra những lời lỗ mã như thế Trừ khi Lâm Giật dường như đã hiểu rõ đám bà con thân thích mặt dày đến gây sự đòi tiền vẫn không chịu đi giờ đã chạy vào nhà thương lượng với Hà Trấn Đông hơn nữa tên Hà Nhị này có lẽ chính là người không cưới nổi vợ muốn Hà Trần Đông trả tiền sinh lễ mua xe, mua nhà cho hắn ta rồi lại còn muốn vào công ty làm chức vụ giám đốc nữa Quả nhiên Hà Nhị tỏ vẻ hống hách, nhìn tường sao cười khinh bỉ nói: "Ha <cười> ha, mặc dù đây không phải nhà tôi, nhưng đây là nhà của bác tôi. Chúng tôi là người một nhà, cùng chung gia phả, ông cố của tôi và ông cố của hạt Trấn Đông là anh em xa, chúng tôi đều là người nhà. Ngược lại, cái loại làm công như cô mà cũng dám ra ngoài với tôi hả? Cô có tư cách gì mà ngồi đây nói chuyện với tôi? Cẩn thận, chút nữa tôi sẽ nói với bác tôi, đuổi việc cô, bắt cô cút ngay bây giờ đó. Cái loại gì thế không biết?" giữ thể diện cho lại không muốn hả cuối cùng tên tóc vàng còn mắng tưởng giao một câu thật ra buổi trưa hôm nay khi hà nhị lần đầu tiên nhìn thấy tưởng giao thì hắn ta đã vô cùng kinh ngạc thậm chí hắn ta còn muốn bỏ quách cô vợ sắp cưới ở quê nhà ép hà trần đông phải gả tường giao cho mình sau đó bản thân anh ta có thể ở nhà chơi thỏa thích lương của tường giao đã có thể nuôi hắn ta rồi nhưng tưởng giao không chỉ phớt lờ sự ân cần của hắn lại còn muốn gọi bảo vệ đuổi cả nhà hắn ra khỏi đây thậm chí còn suýt tát thẳng vào mặt hắn ta Hà Nhị là người luôn tự hào về gia đình mình hắn ta cảm thấy không thể dùng thứ được nhưng hắn ta cũng ham mê sắc đẹp của tường giao hắn cố tình dùng thân phận người Hà Gia để ép cô xem cô có thể làm gì với hắn tường giao chậm rãi đứng dậy khỏi ghế cô đi dè cao gót từng bước đi tới trước mặt Hà Nhị anh muốn đuổi việc tôi sao đôi mắt xinh đẹp của tường giao nhìn chằm chằm vào Hà Nhị nhìn thấy tường giao bước tới Hà Nhị cho rằng cô nàng mạnh mẽ này rốt cuộc cũng bị khuất phục. Cô nàng muốn xin lỗi mình. Ánh mắt hắn tham lam nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp của tường sao rồi nuốt nước bọt nói. Hé <cười> tôi cũng không phải là người độc ác. Thế này đi, dù sao tôi cũng sắp trở thành giám đốc của công ty con rồi. Tối nay cô ngủ với tôi một đêm. Sau đó tôi sẽ nói với bác tôi để cô được chuyển đến công ty con làm thư ký cho tôi. Mỗi tháng tôi sẽ đưa cho cô 7.000 tệ. Đợi khi chúng ta kết hôn, cô sinh cho tôi một đứa con cô không cần phải đến công ty làm việc nữa tiền lương vẫn sẽ trả cho cô cô ở nhà chăm sóc con thôi thấy thế nào bố trong lúc hà nhị đang đắc ý thì tưởng giao giơ tay lên tát bố một cái lên mặt hắn ta anh tiếp tục xem Tưởng giao với vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt không dao động nhìn chằm chằm vào mắt hà nhị cô mẹ kết cô dám đánh tôi hà nhị ôm mặt nhìn tưởng giao mà không dám tin loại con gái khốn kiếp này cô dám đánh tôi mẹ tiếp bốt tường dao lại giơ tay lên rồi lại một cái tát lên má phải hà nhị ngay lúc này cô nhìn hà nhị rồi thản nhiên nói tiếp tục xem mẹ nói chứ hai mắt hà nhị đỏ ửng một tay nắm chặt lấy cổ áo tường dao một tay nắm chặt giơ lên định đập vào mặt cô mẹ tiếp, anh dám lầm giật cũng thật không ngờ hà nhị đường đường là đàn ông mà lại ra tay đánh phụ nữ Cậu vốn định ngồi ở ghế không nhúc nhích nhưng lúc này vội đứng lên. Hai bước chạy lại, một tay nắm chặt cô đấm của Hà Nhị. Mẹ kiếp, đến phụ nữ mà cũng đánh được. Sao thẩm ra lại có loại người không ra gì như này không biết. Có kinh nghiệm đánh nhau ở cây KTV lần trước. Lâm giật nắm chặt tay cô Hà Nhị nhấc một chân lên đá vào bụng cô hắn. ngay lúc này, câu áo sơ mi của tường sao bị Hà Nhị nắm chặt cũng bị tuột cốc ra. Mặc vào, mắt thấy cảnh này Lâm giật thấy năm mũi ra Cậu không nói nhiều Trực tiếp cởi áo khoác mới mua ra Trùm lên thân trên của tường giao Sau đó thuận tay cầm cốc thủy tinh trên bàn Rồi ném về phía đầu của Hà Nhị Loại rác rưởi này Mày thử ném xem Hải Nhị từ trên đất bỏ dậy Ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm giật nói Lâm giật vẫn còn do dự Cậu cầm trước cốc thủy tinh Nhìn về mặt kiêu ngạo của Hà Nhị Trong lòng thầm lầm bầm Ngày vệ trưởng ngô nói Đồ ở đây đắt lắm Nếu như đập cái cốc tốt như này vào mặt tên khổ nạn này Thì đúng là sót thật Hà nhị cũng nhận thấy Cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt của lâm giật Vì thế mà hắn vẫn kiêu ngạo đi lại Chỉ tay về phía lâm giật Nói Đồ rác rưởi. Lúc này chàng một cái chiếc cốc liều lì được đích thân nhà thiết kế đẳng cấp của ý tạo nên Lúc này trực tiếp đập lên mặt hà nhị Mẹ kiếp Mày dám đánh tao à Mặc dù cốc lưu ly vỡ Nhưng những đồ đắt thường có một khuyết điểm chung đó là không chắc Hà Nhị bị hồ dọa một cái nhưng khi phát hiện trên mặt mình không bị tổn hại gì thì liền đắc ý nhìn lâm giật nói với giọng chế giễu Đến đây nào, thằng giấy tiếp tục đi chứ, có biết cốc này bao nhiêu tiền không Đến đi, đến đi Tuy mày đập đấy, hôm nay nếu như mày không đền tiền cái cốc này mà mày vẫn ra được khỏi đây thì tao không họ Hà nữa Bố, Hà Nhị chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm tiếp đó là bụng đau nhức toàn thân đổ sụp xuống đất mẹ kiếp ta phải giết mày Hà nhị nằm trên đất dùng tay sờ mặt sau đó hắn nhìn tay mình đang đầm đìa máu thì cả người như phát điên bỏ lan dậy rồi bổ nhào về phía lầm giật như muốn liều mạng với cậu lầm giật cầm chiếc cốc thủy tinh trong tay trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ chỉ là thuận tay cầm cốc lên ai ngờ được đó không phải là cốc liêu lê quý giá dễ vỡ mà là cốc uống trà dày cột cậu dùng lực như vậy mà cũng không đập vỡ được chất lượng đúng là tốt thật nhưng khi nhìn hà nhị đang xông lại như phát điên trong lòng lâm giật cũng thấy tội lỗi kéo tay tường rào né sang một bên hà nhị cậu dám làm loạn ở đây à trong thoáng chốc một tiếng quát vang lên như sấm chú lưu bước lại theo sau còn vợ chồng hà trấn đông và một người đàn ông trung niên mà lâm giật chưa từng gặp bao giờ chú lưu chú đến đúng lúc lắm thằng danh này dám cầm cốc đập tôi đập đến nỗi chảy máu rồi đây này hà nhị quay đầu lại Rồi lập tức đến bên cạnh Chù Lưu, tay chỉ về phía lâm giật, rồi nói với kiểu ác độc. Giờ chú hãy gọi bảo vệ đến bắt thằng Danh này lại cho tôi. Hôm nay tôi phải đập gãy vốt chó của nó, còn cả tường dao nữa. Bất luận thế nào, hôm nay chú cũng phải bắt cô ta quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi đền tội với tôi. Nếu không thì chú đừng làm quả ra nữa, tôi sẽ khiến chú biến mất khỏi đây luôn. Ừ, tôi tự biết chừng mực. Chú Lưu đáp lại một câu, rồi gọi bảo vệ bên ngoài cửa vào. Danh con... Mày cứ đợi quỳ xuống dập đầu với bố mày đi Không nhể xem đây là nơi nào Dám ra tay với tao Hôm nay cứ coi như mày có 10 cái mạng Cũng không đủ cho mày chết đâu Hà Nhị hung dữ cười nói Lúc này người đàn ông trung niên Ở phía sau vợ chồng Hà Trấn Đông Cũng vội chạy đến Sau khi ông ta nhìn thấy khắp mặt Hà Nhị đều là máu Thì phẫn nộ quay đầu lại Nhìn Hà Trấn Đông nói Anh à đây là nhà của chúng ta Mà con của em bị đánh thế này Anh xem phải làm thế nào đi Hà chấn Đông nhau mày nói Thế chúng muốn thế nào Trừ khi giống như bạn ấy Chúng ta đã thỏa thuận Anh đưa thêm cho con trai em 50 vạn chứa mặt nó bị đánh thế kia Chắc chắn một thời gian dài nó không thể đi làm được 50 vạn này coi như là bồi thường cho nó Sau đó đến bệnh viện Hà ra chữa bệnh Như vậy không có gì là quả đáng chứ Người đàn ông trung niên nói Phải rồi Bố à Bạn ấy tưởng ra còn tác con nữa còn mặc kệ đấy Cái người con gái quê mùa kia con không cần đâu Con chỉ muốn tưởng giao làm vợ con thôi. Bảo bác mua cho chúng ta căn biệt thự đi bố. Dù sao con cũng không muốn về quê. Con muốn sống ở thành phố. Được sống trong ngôi nhà như của bác thật tuyệt. hài Nhị cười lạnh ngẫm nghĩ. Tưởng sao? Chẳng phải cô rất giỏi sao? Nói cho cùng thì cũng là con chó của Hà Gia chúng tôi thôi. Ông đây bảo cô làm gì thì cô phải làm đấy. Chẳng phải cô rất kiêu ngạo sao? Đợi đến khi trở thành người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ đùa dưỡng cho cô chết thì thôi. Để đến lúc đó cô không xuống nổi giường nữa. Anh à, con trai em đưa ra yêu cầu đó không quá đáng chứ. Chúng ta đều là người một nhà, không phải là anh muốn phân chia rõ ràng gì chứ. Bố của Hà Nhị là Hà Cao Cầu hỏi Hà Chấn Đông với giọng điệu uy hiếp. Ừ, không quá đáng. Hà Chấn Đông thản nhiên đáp một câu. Lúc này bảo vệ nhanh chóng bước vào phòng khách, đứng bên cạnh chú Lưu hỏi. Chú Lưu, xảy ra chuyện gì vậy? Kéo hai người này ra ngoài. Chú Lưu nói. Không phải... bảo vệ vẫn chưa ra tay thì hải nhị đã gọi giật lại kéo tên họ lâm kia ra là được rồi hơn nữa không chỉ kéo ra mà còn đánh gãy hai cánh tay của nó nữa còn để tường ra ở lại nề tình cô ấy là vợ tương lai của tôi nên hai cái tát bàn nãy tôi không tính toán nữa sau này chỉ cần nghe lời thì chuyện này coi như bỏ qua còn nghe không hiểu sao kéo hai kẻ này ra ngoài cầu dám đến gần nhà họ hàn nửa bước thì hãy đánh gãy chân chúng chối lưu tức giận đập bàn quát lớn vâng mấy bảo vệ đi lên phía trước rồi kéo chặt tay Hà Nhị và Hà Cao Cầu ra ngoài cửa. Bọn người ngu ngốc này, các người kéo nhầm người rồi, bỏ ra, lũ mù này. Nhưng mặc kệ cha con Hà Cao Cầu rãy rụa thế nào, thì bảo vệ vẫn không buông tay. Hà Cao Cầu không tin mà nhìn Hà Trấn Đông không chút dao động, đột nhiên mắng lớn. Được lắm Hà Trấn Đông, vì không muốn mua nhà mua xe cho con trai thôi mà anh dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như này. Tôi nói cho anh biết, vô dụng thôi. Anh có tin là. Đợi khi tôi về quê Tôi sẽ nói ra chuyện ngày hôm nay với mọi người Để cả đời này anh không còn mặt mũi mà quay về nhìn ai cả Không còn mặt mũi về gặp tổ tiên Hà Gia không Đợi một chút Chu Lưu đột nhiên lên tiếng gọi bảo vệ lại Đúng rồi, đúng rồi Mau bông tay ra Đám người không có mắt này Còn không buông tay ra Hà Nhị cố sức dãy ruộng Sau đó nhìn về phía Chu Lưu đang tiến lại Với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ Không đợi được mà nói chủ Lưu, mau lên Mau bảo bọn họ buông tay tôi ra chuyện bà nãy tôi nói là không tình toan nữa chú có biết không vậy còn không mau bảo họ buông tay ra chủ lưu đi đến giữa hai cha con hà cao cầu với vẻ mặt không cảm xúc hoàn toàn không để ý đến lời của họ lúc này ánh mắt nhìn về phía hà nhị thản nhiên nói cậu có biết bà nãy cậu bắt người mà phải quỳ xuống đất và gọi cậu là bố đó là ai không chẳng phải là tên nghèo rất họ lâm sao chủ lưu chú thật sợ tưởng nó có lai lịch lắm à ở đây là hà gia của chúng tôi Không ngờ chú lại đi nói giúp người ngoài. Mẹ kiếp, nếu chú muốn làm nữa thì giờ hãy bảo bọn họ buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ đuổi chú ra khỏi đây đấy. Đồ khốn kiếp, nẻ mặt lại không biết điều. Đường trước Hải Nhị kiêu ngạo hống hách, chú Lưu không những không giận mà còn mỉm cười gật đầu. khom người nói vào bên tai Hải Nhị. Tiền nghèo rớt họ Lâm này chính là con trai ruột của lão gia chúng tôi. Hôm nay mà cậu không chết thì chị e trời không có mắt rồi. Con, con ruột Sao có thể thế được Hà Trấn Đông Nhà ông nhiều tiền thế Cho tôi một ít mua nhà mua xe Thì đã làm sao Thế mà không ngờ Ông lại dùng thủ đoạn đê hẻ này Để lừa chúng tôi Có người họ hàng nào như ông không Tôi không phục bị lôi ra ngoài khá xa rồi Nhưng Hà Nhị vẫn lớn tiếng hét lớn Lần đầu tiên gặp mặt Lại để hai vị nhìn thấy cảnh tượng này Mong hai vị đừng chê cười Vợ chồng Hà Trấn Đông lên trước Nói với vẻ mặt ái náy Không sao đâu Ngày trước Khi còn lợi xe nhà tôi đẻ Cũng có những kiểu họ hàng như này đến xin lợn con Không cho là họ đập cửa nhà chúng tôi Vì thế mà chúng tôi cũng quen rồi Lâm Trực Cương nói rất thành thật Lợn con Hà Trần Đông nghe thấy thì ngây người ra Sau đó thì cờ lớn Sau đó ông mời mọi người ngồi vào chỗ Và thay nước trà mới Tiếp đó là thời gian hai nhà uống trà nói chuyện Để hiểu hơn về nhau Và tăng thêm tình cảm hai bên Lâm giật chỉ ngừa một đát Rồi lấy cớ để rời đi Chúa Lưu, tưởng ra đâu rồi lâm giật nhìn thấy chủ lưu đang đứng ở trước cổng của biệt thự kiều lâu đài cổ cậu liền lại hỏi ồ là thiếu già giám đốc tưởng đã đi rồi cô ấy không nói gì với cậu sao chủ lưu cười đáp lời đi rồi lâm giật khẽ nhau mày sau khi bố con hạ cao cầu bị lôi ra ngoài thì tường giao trả lại áo khoác ngắn cho mình sau đó cô liền rời đi ngay lâm giật còn tưởng cô lên xe thay quần áo sao đột nhiên lại rời đi rồi có lẽ công ty có việc gấp chăng Nếu như thiếu gia Tiềm cuối có việc thì giờ tôi sẽ gọi điện cho cô ấy bảo cô ấy quay lại đây. Chú Lưu hỏi giờ thử ý Lâm Giật xem thế nào. Thôi, để tôi gọi hỏi cũng được. Cảm ơn chú Lưu. Lâm Giật tạm biệt chú Lưu rồi một mình ngồi ở bên hồ bơi gọi điện cho tường giao. Khi đầu dây bên kia vọng lại tiếng thông báo tắt máy thì trong lòng Lâm Giật dấy lên dự cảm không lành. Hải nhị xì nhục tường giao với tính cách của cô thì chắc cô sẽ không thèm để ý đến. Ít nhất lúc đó biểu hiện của cô là hoàn toàn bình tĩnh, ngoài việc cô tát hà nhị hai cái thì không có biểu cảm hay ngữ khí gì quá kích động cả. nhưng liệu đây có phải kiểu mà mọi người vẫn hay nói, mặt hồ càng phẳng lặng thì càng ẩn chứa sóng ngầm. lâm giận gọi lại mấy lần nữa nhưng đều thông báo là tắt máy, nên cậu thở dài rồi gọi điện thoại cho viện trường vương. lâm thiếu gia mấy ngày liền không đến bệnh viện, sao hôm nay lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi vậy? Giọng nói của vương trung sinh ở đầu dây bên kia vô cùng điểm nở, nhiệt tình. Gần đây tôi có chút chuyện cần giải quyết ý mà. Hiện giờ sợ An nhiên thế nào rồi? Cô ấy hồi phục có tốt không? Lâm giật vội hỏi. Sợ nhiên hồi phục rất tốt ạ. Giáo sư John cũng bay về Đức rồi. Đoán chừng mấy ngày nữa là sợ anh nhiên có thể đi lại được. Đến lúc đó thiếu gia phải là nhân chứng đầu tiên xuất hiện ở phòng bệnh đấy. Nói xong, vương trung sinh lại bổ sung thêm. đợi trước, Thiếu gia có chuyển cho hai bác sĩ ở đây 2 triệu. Bọn họ đã trả lại bệnh viện rồi. Nên mấy ngày tới mà thiếu gia tiện thì đến đây lấy nha. Còn thiếu gia không có thời gian thì tôi sẽ chuyển đến cho thiếu gia cũng được ạ. Được, tôi biết rồi. Lâm giật cúp điện thoại, đứng dậy rồi quay về phòng khách. Thiếu gia à, nghe bố mẹ nuôi của con nói là đến giờ con vẫn chưa có bạn gái hả? Ông Hà Trần đầu ngồi trên ghế sofa cười nói. Nghe thấy thế, Lâm giật thầm cười tùm. sao những người có tiền khi ngồi nói chuyện mà cũng không thoát khỏi chủ đề này nhỉ nhưng cậu vẫn thành thật nói <cười> dạ hồi học đại học con cũng có bạn gái nhưng giờ chia tay rồi ạ chia tay là tốt bảo tôi duyệt như không kìm được mà nói những nữ sinh trong trường thì làm sao dừng với giờ giật nhà chúng ta chứ mấy ngày trước khi bố mẹ con ở london có gặp một vài người bạn cũ họ có hai cô con gái tầm tuổi với con ngoại hình xinh đẹp còn du học ở anh nữa mặc dù điều kiện gia đình không được như nhà mình nhưng cũng được đợi mấy ngày nữa khi họ về nước mẹ sẽ dẫn con đi gặp mặt bảo đảm là con sẽ thích lắm nghe đến đây thì lâm giật thấy đầu óc choáng váng tạm thời cậu vẫn chưa có dự định đi xem mặt đặc biệt là xem mặt theo kiểu của giới thượng lưu từ lần trước khi gặp mặt những tiểu thư nhà giàu ở hoàng gia vĩnh lợi thì cậu càng không có hứng thú nhưng điều lâm giật không biết chính là những cô gái nhà giàu ở hoàng gia vĩnh lợi Và những cô gái mà bảo Tô Duyệt như nói là điều kiện cũng được. Hoàn toàn khác một trời một vực với mình. Căn bản không thể có tiếng nói chung. Cũng may là ông Hà Trấn Đông hiểu tâm tư của đàn ông, nên khoát tay nói là chuyện này nên để Lâm Giật làm chủ, bể trên không nên gượng ép con trẻ. Vì thế mà chuyện này mới được cho qua như thế. Hai nhà lần đầu tiên gặp mặt mà ông Hà Trấn Đông tổ chức bữa tối vô cùng thị soạn để tiếp đái bố mẹ nuôi của Lâm Giật. Trên bàn ăn mọi người ăn uống nói chuyện thời gian thoát cái đã đến 8 giờ tối ông hà trấn đông sắp xếp xe đưa vợ chồng ông lâm trực cương về biệt thự bách Hoa lộc nghỉ ngơi họ vốn giữ lầm giật qua đêm ở đây nhưng lầm giật còn phải về viện dưỡng thương nên cậu cũng tìm cơ hội để quay về bệnh viện nhìn hai vợ chồng ông lâm trực cương dần đi xa bà tu duyệt như mới kéo tay ông hà trấn đông nói anh cảm thấy giờ giật, giật thật sự sẽ nên duyên với cô gái kia sao ý em nói là tưởng giao hà trấn đông thản nhiên nói tưởng giao có năng lực xuất chúng, nếu không phải vì tưởng giao là người của nhà họ tưởng thì anh rất muốn giật sợ, sợ nê duyên với cô bé đó, có tưởng giao ở bên cạnh giải quyết mọi việc thì chúng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhưng chẳng phải là tưởng giao đã đoạn tuổi quan hệ với nhà họ tưởng rồi sao tôi duyệt như lại nói tiếp bỏ nhà ra đi sang nước ngoài học tập về nước 4 năm mà chưa đến thủ đô một lần đây đều là những điều mà chúng ta tận mắt thấy vậy thì anh còn lo lắng gì nữa không đơn giản như vậy đâu Hà Trấn Đông thở dài nói. Lúc còn ở Luân Đôn, anh nhận được tin từ phía bác nói là nhà họ tưởng đã nhúng tay vào chuyện ở Nam Đô rồi. Mặc dù hiện giờ chưa hành động gì lớn lắm, nhưng tự dạo ở đây vẫn là một hiểm họa Dù sao thì cô ta cũng rất rõ về chuyện của tập đoàn và chuyện của gia tộc chúng ta. bảo Tô Duyệt Như nghe đến đây thì mắt chớp chớp, kinh ngạc nhìn Hà Trấn Đông một cái. Lâm giật quay về bệnh viện. Sau mấy ngày trò chuyện với sở An Nhiên, thì cậu lại quay về biệt thự ở thùng lũng thùng l� cậu đứng ở cổng biệt thự độc lập ở dưới sườn núi ngầm đầu lên nhìn đèn đang sáng ở phòng ngủ tầng 3 ở nhà lâm giật lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi đi nhưng lại là tắt máy hù lâm giật thở phào một cái trầm ngâm hồi lâu rồi quay đầu đi lên trên núi nhưng vẫn chưa đến cổng biệt thự thì nhìn thấy một bóng hình đang đứng trước cổng lớn mà cứ thập thà thập thò ai vậy lâm giật theo bản năng mà hét lớn một tiếng Người đó hình như bị hù dọa một tiếng Nên cũng quay đầu lại nói với Lâm Giật Anh là ma à Đi bộ mà cũng không có tiếng động nào Dọa chết tôi rồi đây này Trần ngứa yên Trong lúc ánh mắt cậu quen được với bóng tối Và nhìn rõ bóng người trước mặt Thì Lâm Giật không tìm nổi mà kinh ngạc hỏi Sao cô lại ở đây Không có gì Đang lúc đi bộ đến đây thì nhìn thấy muộn như vậy mà anh không ở nhà Có phải lại đi đâu tán gái rồi không Trong lúc nói chuyện Cảm giác như Trần Ngữ Yên nói không rõ ràng dáng đi thì lảo đảo đi được mấy bước mà như kiểu sắp ngã Không phải là trong nhà sáng đèn đó sao sao cô biết là tôi không có ở nhà Lâm giật trực tiếp về trần việc Trần Ngữ Yên nói dối cậu đi lên trước mới phát hiện ra mặt cô ứng đỏ trên người tỏa ra toàn mùi rượu Cậu uống rượu sao Lâm giật khẽ nhà mày hỏi Cậu với Trần Ngữ Yên cũng chỉ là có quen biết nhau nhưng không ngờ cô gái này nửa đêm uống say mà lại tìm đến cổng nhà mình tóc dài xõa vai khuôn mặt đẹp không tì vết chiếc váy ngắn màu đen dưới tai đeo dây có gắn saphia trên cổ trắng nõn còn đeo sợi dây chuyền có gắn kim cương bạch kim trước ngực phập phồng nhấp nhô còn hở ra khe rãnh khiến cho cơ thể hoàn hảo kiểu nữ thần của cô cũng đã xen vẻ quyến rũ khó cưỡng màn đêm rượu say người đẹp cảnh tượng lúc này thật khó khiến lâm giật không nghĩ linh tinh Sao? Chị đây có đẹp không? Nhìn thấy ánh mắt trần trụi của lâm giật Trần ngữ yên không những không tránh đi Mà còn mạnh dạn bước lên trước Lâm giật đỏ ửng mặt, lắc đầu nói Tối nay cô có tiệc phải không? Uống nhiều như này sao không về nhà? Về nhà Trần ngữ yên khẽ cười Rồi chỉ tay về phía lâm giật Nhưng đang định nói gì đó Thì giày cao góc dưới chân nghiêng sang một bên Khiến toàn thân cô ngã nhào về phía lòng lâm giật Đồng thời lúc này Cô khẽ ghé sát vào tai lâm giật, nói Về nhà nào? Nhà anh hay nhà tôi? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.